các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kèo mua đồ ăn, đóng tiền điện, đóng tiền nước, đóng cả tiền điện thoại. Nếu cô cái này mà thật sự muốn lợi dụng anh, cô đã đem giải thưởng ở trên mạng cho ai kiếm được Caslima mà uy hiếp anh. Nếu không thì giờ đây, giờ cái tay bị thương của cô nhắc nhở anh đã từng làm ra chuyện gì, cho nên anh mới ngày ngoan ngoãn điều chiều theo cô. Đơn giản là ban ngày cô chủ nhà này buồn ngủ, cô sẽ không thích Khi đang ngủ giữa chừng bị các ý nghĩ khác bắt phải đổ rác, cho mèo ăn, đóng tiền này nọ mà phải thức giấc. Anh thở dức chưa mà gọi cô ấy dậy vì muốn cô ấy đi bệnh viện tái khám. Anh đành phải gọi một tiếng đồng hồ cơ mới chịu tỉnh. Cô mắng anh một trận rối rả, cả mày điều mặt tụ xuống. Tối ngày hôm đó, điệu nhạc mắng người vang lên suốt đêm, anh dường như nguyên một đêm không ngủ được. Từ đó về sau, anh không dám đến giờ đã đánh thức cô dậy đem thời gian tái khám trễ lại một chút, cảm tạ thượng đế, đất nước này buổi tối cũng có phòng khám bệnh. Sau đó anh còn phát hiện Ninh Ninh ngủ dậy huyết áp rất là thấp. Chờ rồi trước kia khi ngủ đã ăn rồi, nhưng khi ngủ dậy cũng phải có thức ăn, do Khấu Ca làm cho cô thì mới may mắn vẻ mặt cô tươi cười hơn một chút. Cô thực sự rất thích ăn, chỉ cần có đồ ăn ngon thì hết thảy đều vui vẻ cả. Mấy ngày hôm trước, anh dẫn cô đi tái khám lần cuối Ba dệ nói tay cô đã phục hồi như cũ, anh thở vào nhẹ nhõm, cảm thấy tội của mình giảm nhẹ một chút. Nhưng bởi vì đã thành thói quen, anh ngày ngày vẫn giúp cô đổ rác rồi chăm sóc mèo. Mỗi ngày buổi sáng khi cô đi ăn sáng trở về, rồi mới gọi anh rời giường. Cô lên giường đi ngủ, anh qua công viên vận động đi dạo, trở về sau khi giúp cậu ca mở tiệm rồi sẽ nói chuyện cùng với khách. Buổi chiều anh chạy bộ hai vòng ở công viên xong trở về tắm rửa, đi xuống giúp cô lấy bữa tối rồi mới kêu cô dậy giường. Hai người cùng nhau ăn cơm, có đôi khi anh đem cơm đi lên, có đôi khi cô đi xuống lầu ăn, sau khi anh phụ đóng cửa hàng rồi mới lên lầu ngủ. Cô sẽ ngồi trên máy tính làm việc tới sáng. Cô không biết mơ thấy cái gì, đang ngủ thì có tiếng thở dài, khóe miệng lại hơi cong cong lên. Anh đưa tay chạm vào má cô thì thoáng sững sốt, mới phát hiện chính mình không biết từ lúc nào đã ngồi ở bên giường. Bé rõ phải nhanh chóng rút tay về, tránh làm cho cô thức giấc, nhưng bàn tay đặt ở trên mặt cô lại lêu luyến da thịt mềm mại không muốn rời. Cô lại khẽ thở dài, mặt dụi dụi vào tay anh giống như một con mèo nhỏ. "Ôi trời ạ." Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ hé ra, anh thoáng gồng người, bỗng nhiên tiếng kêu của Lưu Minhh làm anh giật mình. "Đồ có kêu." Anh rút tay về cho lấy miệng của Lưu Minhh, rồi nhanh chóng ôm nó ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Anh bỏ lùm anh ra, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào tấm bắt tơ, ở trên tường đó. Anh có dạng con gái nào mà chưa từng thấy qua? Anh còn tưởng rằng anh từ lúc làm người mẫu đã thấy qua tất cả hết dạng con gái ở trên đời rồi. Ai ngờ được, hiện tại chỉ nhìn cô lại khiến cho tim anh đập không biết ngừng lại. Thật là kỳ lạ nha. Cô là người duy nhất dám ăn nói to tiếng ở trước mặt anh, bắt anh làm cái này, làm cái kia, hoàn toàn đem biến anh làm một nam ô xin. Dịu dàng ư? Cô không có. Sinh đẹp ư? Anh đã gặp qua nhiều cô gái xinh đẹp hơn, vậy mà anh lại cứ có một ý muốn là tháo bỏ hết quần áo của cô, cùng cô dây dưa trên chiếc giường lớn mềm mại kia. Chẳng lẽ anh có khuynh hướng tự ngược ư? Nhếch khóe môi anh cười tự mình, có lẽ là do đôi chân thon dài tuyệt đẹp của cô. Di động đột nhiên vang lên, đột nhiên kéo hồi tâm trí của anh, anh bắt máy. "Tôi đây." Ngài được đối phương liên tiếp nói không ngừng thì anh nhíu mày lại. "Lộ Khắc, chức vụ của anh là gì, quên rồi sao hả?" "Đúng, chính là quản lý đó." Anh cầm lấy tô của Lưu Minh cầm đến vòi nước rồi rửa sạch. "Quản lý, chính là quản lý. Tôi hàng tháng bỏ ra số tiền lớn cho anh, không phải là không có nguyên nhân. Tôi biết tôi là giám đốc, nhưng tôi không có ở đó, anh có thể tự quyết định mọi chuyện mà." Nghe Lộ Khắc cứ nói không ngừng, Hoài Kỳ lại thở dài. "Đúng vậy, anh muốn bán thì cứ bán." cho dù anh làm công ty sụp đổ cũng được. Tôi đang làm gì sao? Cho mèo uống nước nhé. Nói rồi anh đưa tô nước xuống sàn cho Liêu Minh. Cái gì? Cho mèo uống nước ư? Tiếng hét từ trong điện thoại tràn ra, sau đó là một tràng tiếng mắng người, làm cho Huy Kỳ nhíu mày lại. Tắt điện thoại, di động lại một lần nữa vang lên, anh lại nhấn nút tắt. Di động lại vang lên, anh lại ấn nút tắt. Di động lại vang lên, lúc này đối phương im lặng, anh mới vỗ vỗ đầu của Liêu Minh mỉm cười nói: Tôi mới nhắc nhiều anh, bây giờ tôi đang nghỉ ngơi. Tới khi nào? Tại sao lại không biết chứ? Đối phương lại im lặng. Mà đúng rồi, buổi sáng tôi có gửi email cho anh, đã nhận được chưa hả? Hoài kỳ, Junko cầm điện thoại, lấy rác trong phòng khách cùng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net